Sáng ngày 27 tháng 12, chúng tôi chuẩn bị lên đường thì nhận được điện của E95 cho Z3 quay lại, đi cặp theo phía bắc của đường 19, địch phản công khá mạnh. Chúng ta chưa chọc thủng phòng tuyến của chúng và để bảo vệ cho đội hình xe tăng bắt đầu hành tiến, E29 cũng không còn là thêm đội 2 nữa, cũng tham gia vào đội hình tấn công luôn. Hình như phía sau đã có lực lượng chi viện. Phục vụ cho công tác thông đường 19 Khi đại quân 307 và 309 tiến sâu vào đất địch Tôi không biết đơn vị nào Nhưng có lẽ là lữ 52 bộ binh Trung đoàn 726 tỉnh đội Đắk Lắc Và có phải sư đoàn 35 không? Lúc này hầu như liên lạc với ở nhà không còn Vì toàn bộ đã ra chiến tuyến Trinh sát sư đoàn Chia làm hai nhóm Tôi ở nhóm quay về cùng với G3 Và 5 anh em khác nữa Được trang bị thêm một tấm bản đồ Anh Hải B trưởng Trinh sát 95 Phụ trách bộ phận trinh sát Tôi cũng là người đi đầu Khi cắt đường về Tọa độ nơi đến đã được xác định Chúng tôi sẽ tiếp cận Với đường 19 cách Bo Kèo Khoảng 15 km Từ hướng Việt Nam sang Khoảng xế chưa có một chiếc L-19 vòng trên đầu chúng tôi, lượn qua lượn lại cũng khá lâu, có vẻ nghi lắm. Tổ trưởng giữa, dê trưởng D-3, liên lạc trực tiếp với Bộ Tham mưu Sư đoàn báo cáo tọa độ, thì được xác định là máy bay của ta, lượn vài vòng nữa rồi máy bay biến mất. Khi cách vị trí đến chừng 10 km, Và cách đường 19 chỉ 3 km, chúng tôi gặp đội hình địch có khả năng cắt ngang qua đội hình của ta. Khi tôi phát hiện thì chúng chỉ cách ta hơn 100 m vì chúng tôi đang đi trên một triền đồi cao hơn chúng, nên chúng không phát hiện. Tôi ra dấu cho phía sau là gặp địch với lực lượng đông, vì tôi ra hiệu lùi lại, lùi lại theo quy ước là địch đông, nằm tại chỗ là địch ít. Cách tôi khoảng 50 m thủ trường giữa bò lên xem xét địa hình và PRC-25 mở máy. Thổi vào máy một lần là có địch, hai lần là chuẩn bị đội hình, và người chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng bằng pháo hiệu. Đội hình địch có chiều hướng đi vào vị trí của C-9 cuối đội hình, và như thế thật, bỗng pháo hiệu từ hướng C-9 phát lên, toàn đơn vị nổ súng. C9 vừa nổ súng vừa cơ động sang trái về hướng Nam. C10 đi giữa bây giờ là chính diện. C11 vòng phải về hướng đường 19. Lực lượng địch cũng khá đông, có hơn 100 tên. Ta áp đảo bằng những loạt tận đầu nhưng chỉ là hỏa lực cá nhân. Hỏa lực ta nhanh nhất là DKZ rồi 12 ly 7 cối bắn khóa đuôi vì sợ vào đội hình ta. 12 ly 7 của ta bắn áp đảo chúng chừng 5 phút, sau đó chúng lui đội hình và phản lại ta bằng cối 82 như mưa. Chúng hơn ta khoảng này. Đội hình ta bắt đầu rối loạn vì đạn của địch đã rơi chúng đội hình. Anh Bình, lính mới người Hà Nội, trinh sát sư đoàn, hy sinh ở đây. Đã có những anh em thương vong Vòng theo thủ trưởng giữa, tôi thấy ông lao về hướng C-11. Đốc thúc anh em tấn công mạnh vào đội hình địch vì chúng đang dồn hỏa lực vào hướng C-10, khẩu DKZ bắn chéo sang ủng hộ cho C-10 và cối cũng tập trung vào hướng này. Bỗng nhiên, phía sau xuất hiện địch. Nó đang đánh luồn ta. Tôi chạy lại báo và ngay lập tức ông điện cho C-10 đánh cối tấn công vì C-9 và C-11 đang vận động đánh vào chính diện địch. Bằng kinh nghiệm chiến trường, địch luôn dùng xu lực phía sau mạnh hơn phía trước. Ông lệnh cho hòa lực đổi hướng bắn về hướng trước mặt C-10, C-9 tiếp tục vòng đánh địch và C-11 chuyển hướng tấn công. Nhiều vị trí, chúng nhào lại thu vũ khí của anh em tử sĩ ta. C-11 vòng trái đánh vào đội hình địch hẳn nhiên có hiệu quả. Ở hướng C-10, tử sĩ ta và lính địch chết nằm gần sát nhau, áp lực đã giảm. Cối 82 của ta bắn vòng ra xa, yểm trợ cho C9 truy kích, Và không cho chúng phản công cối lại ta. Phía C10 và C11, Lúc này chúng cũng rút dần, Trận đánh kết thúc với một không khí nặng nề. Bản chất nó là vậy mà. Ta diệt tại chỗ 45 tên, Phía ta hy sinh 12, C10 7, C11 3, Trinh sát sư đoàn 2, Bị thương 7, Riêng c 9 -4. Ta thu dọn chiến trường Đưa thương binh tử sĩ rời khỏi trận địa Đi được khoảng 500m Sở chỉ huy sư đoàn Điện cho đơn vị Cố gắng bắt liên lạc với G-7 E-29 Đang chi viện Vì lúc này chúng tôi chỉ cách đường 19 Hơn 2km Gặp anh em d 7 Chúng tôi bàn giao tử sĩ và thương binh cho anh em d 7 Cắt C-3 vào đội hình và chúng tôi tiếp tục lên đường theo phương án tác chiến có bổ sung anh Thìn, trợ lý tác chiến sư đoàn. Chiều đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ở vị trí quy định, cách thị xã Bo keo 15 km, trên bản đồ thì có các phung của dân. Nhưng khi chúng tôi đến thì hầu như không còn, chúng dồn dân vào các khu công xã, chỉ còn lại nền nhà và các căn nhà tranh siêu vẹo. Bố trí trên một vị trí rộng, Để tránh chúng tập kết vào ban đêm, lúc này chúng tôi mới để ý xung quanh. Bốn hướng, súng vẫn nổ rộ và pháo binh của ta vẫn bắn liên tục. Đêm khuya, chúng tôi nghe có tiếng xe từ hướng biên giới mình không ngớt. Cũng chính tại đây, anh Thìn chính thức giao cho tôi tấm bản đồ mà trên đó đã vẽ các mũi tấn công của ta cũng như các vị trí của địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị của sư đoàn 309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có điểm phi nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tông Lê Sáp, cách đồn biên phòng 23 không xa lắm. Một đêm tĩnh lặng vô cùng, có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều, nhớ về những anh em đã hy sinh, mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai. Mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất mẹ tại Nghĩa Trang Đức Cơ. Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá, trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi, tại sao... Người với người không sống để thương yêu nhau, hạp phốt bão nổi lên rồi từ lệ thanh đến keo. Mờ sáng ngày 28 tháng 12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa. Tôi ngồi giao hội và căng địa bàn thì thấy pháo của trung đoàn 572 pháo binh đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130. Tất cả Nhanh chóng chuẩn bị trở lệnh, pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích, xa xa nghe tiếng xe gầm rú nhưng chưa biết đó là xe tăng của địch đã bắt đầu lăn bánh, cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ đường 19. Có vẻ như chúng cũng cố từ thủ khu vực này. Dọc hai bên đường 19, pháo của ta nổ ủng hoàng không ngớt. Đường đạn 130 ly đi căng và nghe tiếng giít rất dễ sợ, tiếng nổ đanh và miệng bay ảo ảo. Tất cả chúng tôi hồi hộp, nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường. Lúc ấy không còn ai có thể phân biệt được hướng của đơn vị nào vì hầu như tứ hướng đã nổ. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu ý ới, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh tập hậu vào phía sau, cũng như bên sườn của đội hình. Tiếng súng càng lúc càng rộ lên, có vẻ khốc liệt hơn. Pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục. Chúng tôi ngồi chờ, mạt sốt cả ruột. Cũng không ai còn quan tâm đến ăn trưa, vì biết rằng mọi sự đã bắt đầu. Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L-19 hay OV-10 gì đó quần ở trên đầu vì rừng quá rậm. Những âm thanh ình ình từ trong nội địa của chúng và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang qua bầu trời. Chúng tôi biết rằng chúng đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi, nghe tiếng máy bay quần thảo vòng lại và bắn, không biết đạn gì mà chỉ nghe e và sau đó là những tiếng nổ liên hoàng có bốn chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ bay ngang qua đầu đội hình với một độ cao rất thấp chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét thấy luôn cả những con đinh ốc ở bụng máy bay bắn dọc đường 19 nghe ủng hoàng anh nào cũng nhấp nhai nhấp nhộm lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ Bỗng tôi nghe những tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân. Sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất hai chiếc. Đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19 và cả đạn 12 ly 7 gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường. Rồi máy bay trực thăng vòng lại bay cặp theo hai bên đường và bắn xối xả. Chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà ớn quá thấy tình thế không yên, thủ trưởng giữa mới nói với tôi là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường để bắt liên lạc với anh em ngoài đó, gần 10 người bám theo các con suối nhỏ để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng xe tăng nữa, vượt qua làn đạn của phe ta, chúng tôi cũng ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu, nói phải tội là lấy quần đùi của một anh bộ binh. Nhìn thấy mấy chiếc xe tăng Từ bên dưới bên dưới bỏ lên, cũng ngán tới xương, sợ bắn lầm. Tôi vẫy cờ và tay làm hiệu. Khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu. Lính 307 hả? Cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường, đứng bảo vệ cho xe tăng hành tiến. Trực thăng vòng lại bắn suối xả vào sâu, bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy già hay trẻ. Đội hình xe tăng rồi đến thiết sáp M113 và thấy tấp thoáng phía sau là xe dinh 130 chở bộ binh của sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về keo dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn ở trên đầu. Và cả những anh em E95 nữa. Đời sao oai thế hạ các bác 309, trả bù cho chúng em sợ bắn lầm gần chết. Sư đoàn 307 chính thức vào trận. Đoàn xe của sư đoàn 309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về bo keo. Hình như mỗi xe là một trung đội, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị. Tôi thấy một anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2. Gặp tôi, anh hỏi, sao mày đi với 95 mà đứng đây? Tôi chỉ cười mà không kịp trả lời, xe chạy nhanh và đường quá bụi. Bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi, gói đà lạt khoảng 10 điếu, Ôi thật kỳ diệu, nhanh như một tia chớp mấy ông 95 đứng cạnh, nhìn qua tôi và nhoẻn miệng cười. Anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới và hỏi, cho tao điếu, cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình trạng đói thuốc. Sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh, đúng là phép thần tiên thật súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải, hình như lính ta bắn vỡ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của Tham mưu trưởng Sư đoàn trên chiếc xe jeep có mấy ông quấn khăn rằn, thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc bốn thằng tôi lên, đi luôn cùng xe với ông. Lên xe tôi mới biết Sư đoàn 307 hành tiến sau 309 và khi đến Bô Keo 307 sẽ trở thành chủ công, 309 sẽ dừng lại để củng cố đội hình vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt. Khi đến ngã Ba Bô keo đoàn xe dừng lại, tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên. Những chàng cua sắt của trung đoàn 574 Hùng Dũng và Ngạo Nghễ trồm lên với cái nòng pháo ngất ngưỡng và những ông xạ thủ đen như... Ngồi trễm trệ bên tháp pháo. Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước. Tôi đi cùng 3 tham mưu sư đoàn trên trước xe GMC của ban tác chiến. Xe chống vì ban tác chiến đã đi xuống các đơn vị. Qua bô keo chừng 5 km, tôi thấy con bò bô nằm chết bên đường. Bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên, thì ra xe của Trung đoàn 29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình. Chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của Trung đoàn 95, thì trời đã gần tối, tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường, toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 m để nghỉ đêm tại đây, nhưng chúng tôi cũng đâu có yên. Lệnh của sư đoàn đều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người do anh Hải, xê phó chỉ huy đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường. Và sư đoàn cũng đưa một tiểu đoàn của Trung đoàn 29 án ngữ chắc đội hình xe rừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50 m dò dẫm từng bước chân trong đêm. Dọc đường, tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều cũng như nhiều quân trang khác. Đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe. Nghe ngóng động tĩnh chung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo về sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất chắc. Chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào và theo linh tính, chắc có điều gì đó đang xảy ra. Phán đoán của sự đoàn không sai chút nào. Khoảng 3 giờ sáng, chúng tập kích vào đội hình ta với lực lượng khoảng một tiểu đoàn, 300 quân. Căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công Nam đường 19 thuộc phạm vi phòng thủ của Trung đoàn 94. Súng nổ sáng cả một góc trời. Chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng tôi chừng hơn 200 m phía bắc đường 19, địch cũng đang di chuyển quân. Chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn. Chúng tôi điện về sư đoàn khu vực địch đang di chuyển. Những viên đạn nổ lé sáng bầu trời cả của ta và của địch. Đường đạn bay trong đêm trông thật đẹp mắt. Chúng dùng cối 120-82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình ta. Lúc này, pháo binh ta ở hướng Bô Kèo bắt đầu chi viện 155 ly cho trận địa ta, những tiếng nổ nhức óc kinh khủng liên tục trong khoảng 15 phút. Bộ binh ở các đơn vị tranh thủ nổ súng theo về hướng chúng tấn công, các loại hỏa lực DKZ nổ vang trời, không nghe 12 ly 7 của ta. Sau khoảng 30 phút thì hướng Nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh bộ binh. Địch lại tấn công phía Bắc 19 Và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo Vì có khả năng chúng đã bị lộ Sáng ra tôi mới biết Hướng chúng đi vào là tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 95 Hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà Vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn Trung đoàn 95 và 29 Đều chi viện cho hướng này Có những đường đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi Lúc này ta có dùng 12 ly 7 Có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng. Phải rút sớm, chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50 m Chúng bám theo đường nhỏ của phung. đảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng, các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh, những phung làng sơ xác nhà cửa siêu vẹo khung vách, một cảnh quá điều tàn đập vào mắt chúng tôi. Lần đầu tiên được thấy một phần của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan. Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ. Ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp sư đoàn, tôi được gọi lên Ban trinh sát sư đoàn. Và tại đây tôi được trưởng Ban trinh sát sư đoàn thay mặt tham mưu trưởng bổ nhiệm chức trung đội phó thay cho anh Tiến vừa hy sinh trên hướng trung đoàn 94 chiều ngày 26 tháng 12. Khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết rồi sẽ ra sao. Nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình do hoàn cảnh của sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng Trung đoàn 95 và lát sau... Lại được gọi trở lại ban trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng với tiểu đoàn 7, trung đoàn 29 kết hợp với tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, tiến đánh von sai. Tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng trung đoàn 29 để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi, tôi gặp hai xe cứu thương của quân khu đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ. Chắc là đưa anh em thương binh, tử sĩ trận tối qua về nước, chắc cũng không nhiều. Khi gặp thủ trưởng toàn E-95, ông bảo đêm qua trên hai hướng ta diệt 42 tên bò tại trận, thu toàn bộ vũ khí, trong đó có công của các cậu, và ông cũng chúc tôi lên đường cùng E-29 thắng lợi. Hành trình Bô Keo, Bung Lung, Cali Thom, Vonsai Sáng ngày 29 tháng 12, đội hình 307 xuất phát sớm, Khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Bô Keo, E-95 đi đầu đội hình. Dọc đường, trong 2 giờ đầu, chúng ta không gặp địch Lúc này, phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta, và đạn của máy bay trực thăng nhọn đầu bắn ủng hoảng. Sau đó là các trận đánh của các đơn vị. Sư 309 cũng khá khốc liệt, có lẽ ta dùng cỡ trung đoàn. Vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết. Dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch và chủ yếu ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép tấn công, vừa hành tiến vừa bắn. Bộ binh trên xe thì bắn AK như bắp rang. Những chỗ nghi ngờ có địch, tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Bô keo đến Bung Lung là bao nhiêu, nhưng cũng gần lắm. Khi đến Bung Lung, G7 E29 và G7 E31 cùng hai tăng, 2 thiết giáp, tách khỏi đội hình. Tôi nhảy khỏi xe G7 E29 và cùng tổ trinh sát của E31 lên xe thiết giáp cuối của đội hình, cùng xe với thủ trưởng của quân khu 5, chỉ huy cuộc hành quân tiến về Vonsai. Cũng may là đoạn đường này không xấu lắm và hai bên đường là khu dân cư nên rất chống trải. Cách tiêm đường vào trong khoảng 50 đến 100 m tùy theo từng đoạn, dọc đường không có sức kháng cự gì của địch. Hai bên đường, những thùng chứa vũ khí của chúng vất ngồn ngang, thấy rõ đạn cối DKZ B-40, B-41 nằm trong thùng. Có thùng vơi thùng đầy, dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục để xác định chính xác vị trí đang hành quân, Báo về Sở Chỉ huy, anh thông tin PRC-25 làm việc liên tục, theo ý kiến của người sĩ quan quân khu. Tới đầu phun Caliton, địch xuất hiện, bắn xối xả về phía ta. Ngay lập tức, các xã thủ súng máy trên thiết giáp và pháo tăng cũng quay nòng bắn liên tục vào đội hình địch. D7E31 rời khỏi xe và tấn công vào phung. D7 E29 nằm lại trận địa, triển khai hai bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công vào hai bên và phía sau của ta. Bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp mù bụi. Các trận địa cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn hỗ trợ cho bộ binh, cối nổ ủng hoàng trong phung, oanh liệt. Và hùng dũng nhất là tác Bắc tăng Vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh Đổ xuống trùm lên lướt tới Không thể không nói tới các khẩu đội DKZ Toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai Chạy đặt xuống Lửa lé lên Oang oang liên tục Nhà cháy lửa đổ xuống Trong máy bộ đàm Vị chỉ huy quân khu liên tục chỉ huy cho anh Thuấn Hay thuận gì đó Vị sĩ quan này người Quảng Trạch Quảng Bình Nói rất khó nghe Dê trưởng D7 E31 nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu. Chớm đầu làng, tôi thấy hai post, một nam một nữ, bị đạm súng máy của tăng, bắn nát người, ôm trong tay khẩu AT và AK. Một post nữa đang bị thương, nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất giống lên những tiếng khỏ khỏ, đầu toàn máu, có lẽ bị miệng pháo hay cối gì đó. Bộ binh đã thu súng của thằng này. Hai lính 31 đang nhìn nó. Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại. Tôi tiếp cận sâu vào trong, cùng vị sĩ quan, bước qua những xác chết của địch. Quan cảnh nơi đây nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông Von Sai. Vì chúng bỏ lại khá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn dược, rời vãi khắp phùm. Ta không có ai bị hy sinh, bị thương tám anh em, cơ bản là nhẹ, tiếp tục chiến đấu tốt. Đoàn hành quân tiếp tục càng vào sâu Càng thấy sự trù phú hơn Ở ngoài biên giới Nhà cửa có vẻ sang trọng hơn Cơ bản đây là rừng cao su Đang muộc thay lá Cách thị xã Vonsai không xa Pháo thủ xe tăng báo về sau Thấy một chiếc xe của địch đang chạy Và xin ý kiến của chỉ huy Một chiếc M113 Được điều lên truy kích Với ý định ban đầu là bắt sống Nhưng việc không thành Vì chúng chạy nhanh nên khoảng cách không rút ngắn được và cuối cùng phải tiêu diệt. Chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113 biến thành một cục sắt cháy bên đường. Không biết trên xe có mấy tên nhưng khi chúng tôi đến những thân hình đang co quắp. Chừa đó nhiều anh em bỏ lương khô nuốt chẳng trôi. Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn. Một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa, có sân dài đá cuội, quay ra bờ sông, nước chảy lững lờ thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ, anh và em cùng tắm chung dòng sông ấy, những chuyến trở muối về nhập kho, dưới ánh trăng bằng bạc. Em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay xuống nước, vúc nước, lóng lạnh ánh trăng. Nhìn anh say đắm mơ màng. Cảnh hoang tàn Nhà cửa bị bom, những tên lính chết nằm ngột ngang khắp các nẻo đường, nhiều thằng không còn toàn thây, quạ đen thỉnh thoảng bay lên, kêu não nùng. Sao xứ này nhiều quạ đến thế? Khoảng 50 tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân, đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về sở chỉ huy, trên đường về. Đội hình D7E29 đi đầu với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ, chúng dễ quay lại phục kích ta. Tốc độ quay về rất nhanh, sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền Đông Bắc Campuchia cuộn theo, phủ lên đầu những người lính. Thị xã bung lung trước mặt khi trời gần tối, xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về. Sư đoàn 307 và không quân quyết đấu ở mặt trận Bo Keo. Một điều vô cùng bất ngờ, khi chúng tôi trở về thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bo Keo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, E812 F309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông, vì 309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố nên quân khu lệnh cho 307 quay lại. Chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang từ Bô Keo về Bung Lung Sở chỉ huy chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi để lại d 9 của 309 còn d 7 của 307 phải quay lại Bô Keo Đội hình ngược về Bô Keo trong tâm trạng mới vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng Cách Bô Keo chừng 5 km chúng tôi bị chặn lại Và sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu. Tôi vào ban trinh sát để xem có tình hình gì mới. Và anh thìn trợ lý tác chiến sư đoàn bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, nhận nhiệm vụ mới. Lát sau, toàn bộ đại đội trinh sát của sư đoàn đều có mặt đông đủ. Tôi nhầm tính và thiếu mất hơn 10 người, hy sinh và bị thương ở các hướng. Anh Trường đang lên cơn sốt nặng, nằm ở E-94. Và ban chỉ huy bây giờ còn lại ba người. Nhìn không khí khẩn trương của bộ thăm mưu sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng. Các bộ phận đi lại liên tục, tổ máy 50W đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải xây phó được gọi lên ban trinh sát để nhận nhiệm vụ. Đêm vẫn yên tĩnh lạ thường. Dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng, nhưng vì quá mệt. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, anh Hải về lúc nào tôi cũng không biết. Khoảng 4 giờ sáng, ban chỉ huy hội ý và sau đó là họp phân công nhiệm vụ. Do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm chứ không theo biên chế AB của đơn vị. Tôi tác chiến cùng E-95 thường xuyên nên được phân công về E-95, chỉ huy chung nhóm 95. Là anh báo chính trị viên đại đội, anh quý B trưởng B2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng E95, nằm ở đầu đội hình trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19. Nhìn vào bản đồ tác chiến của Trung đoàn 95, nhiệm vụ như sau. Tại một ngọn đồi ở hướng Nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm, là sở chỉ huy của một sư đoàn và một trung đoàn. Do chúng bị anh em 812 và 31 của sư 309 đánh mạnh, chúng bị vỡ trận sống chưa kịp củng cố đội hình, thì ta đã tiến hành đánh quá nhanh, chiếm bô keo. Nhiều đơn vị chúng chưa kịp rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này. Sư đoàn 309 đang trải quân trên một địa bàn rộng. Do tình hình riêng của sư đoàn cần được ổn định, như đã nói ở trên, Quân khu sẽ sử dụng E-95 của Sư đoàn 307 tăng cường, tấn công vào điểm này dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân. Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500 m dừng ở đây rất rộng. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 và lực lượng tăng cường của trung đoàn 29 sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào. Tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 sẽ đánh hình vòng cung từ đông sang nam. Lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200m trở ra, tránh sát thương hỏa lực. Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát Trung đoàn 95 dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu. 9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực. Trời vẫn còn sương mù chưa rõ. Máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì. Bộ binh ta im lặng chờ lệnh. Không khí nghẹt thở bao trùm trận địa. Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh quân sự tiến vào khu vực. Vòng qua một lượt, vòng lại. Những chùm bom từ máy bay rớt xuống. Những tiếng nổ ủng hoàng vang dội bụi mù khắp một vùng. Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác bay lượn lờ quanh khu vực địch hai ba lần mà chẳng thấy gì. Anh em sốt ruột. Bỗng thấy các chùm bom rớt ra, núi rừng rung chuyển một lần nữa, bụi đất bay đỏ trời, nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước. Xong việc, lại lượn một vòng và bay về hướng đức cơ. Chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom được thả trong phi vụ này. Có sự hoảng loạn trong căn cứ địch, chúng bắt đầu bắn cối ra đường 12 Chúng tôi chuẩn bị phản ứng, thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai. Trời nắng gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rộng, nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy bay của ta vòng qua vòng lại, bỗng nghe Úng, um, Úng, um, và xa xa nghe tiếng trực thăng. Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng đảo quanh, nghiêng cánh ùng um, Quang Úng. Ông ngoang, rẹt, rẹt, liên tục nổ. Hết chiếc này đến chiếc khác, luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia. Độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi tiến hành trên đường 19. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở mảng 155 và 130. Bụi đỏ tung lên. Lệnh tấn công. Đoàn ngựa sát của trung đoàn 574 và M113 dàn hàng ngang trồm lên, bắn xối xả vào trận địa địch. Toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạch của bom chưa kịp tan, của đạn trực thăng, của pháo chưa kịp hỏa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng. Bộ binh hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng, chứ nếu bắn thì đạn bay đường nào cho lọt. Chúng hoàn cố chống trả tới mức dữ dội, đạn cối DKZ-12-7 ly cùng bắn xối xả vào đội hình ta. Một chiếc M113 dừng lại do trúng đạn của địch. Đội hình vẫn tiến, Z3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên, súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo trên đầu chúng tôi về các hướng. Bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng Z2, toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó. Chúng chống cự yếu dần. Công sự của địch lộ dần ra trước mặt. Thủ trưởng Nho, dây trưởng D2, đội nón sát của anh em pháo binh nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc C5 và C6 áp sát công sự của địch. Đất bị cày lên qua mấy lần không kích và tơi tả bởi đạn pháo. Cây cối ngã đồ ngồn ngang nằm chắn cả lối tiến lên, làm cho trận địa của địch gần như là bình địa. Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời như trong phim về các cánh rừng khe xanh ta đánh Mỹ. Toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn. Sát địch nằm khắp các công sự. Mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa. Ta làm chủ trận địa. Các kho vũ khí âm dưới mặt đất. Vũ khí thiết bị rơi vãi. Máy bộ đàm. Súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy. 12 ly 7 bị quẹo nòng súng cối, chân một nơi, đế một nẻo. Lệnh của mặt trận rút quân bàn giao lại cho anh em sư 309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19. Hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức. Tử sĩ được đưa vào xe hồng, trong đó có thêm 3 trinh sát của sư đoàn. Đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ. 1976-1977, quê Duy Xuyên, Quảng Nam. Đội hình nhanh chóng lên xe, về lại bung lung. Để ngày mai, theo đường 19, tiến về thị xã Stung Trang. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của sư đoàn trên mặt trận biên giới Tây Nam. Seripok, dòng sông ai đã đặt tên? Đà Nẵng ngày Anh thân yêu, em đã về viện 17 Đà Nẵng và chuẩn bị nhập học. Chúng em đang ở tạm tại nhà khách quân khu bờ sông Hàn. Ban đêm, thành phố quá nhộn nhịp, em cùng mấy chị bạn đêm nào cũng đi dọc bờ sông để ngắm cảnh với lòng thương nhớ anh vô hạn. Hoàng hôn buông chậm chậm, Cả một vùng sông nước sông Hàn nhuộm dần trong màu vàng tím, gió sông dịu dịu thổi cuốn đi cây nóng của những ngày nắng thắng chạm dọc biển miền Trung. Còn nắng hạ chiều nay như mãi hát, em như lạc về mảnh đất quê anh. Đã hơn tuần nay, từ lúc về Đà Nẵng, chiều nào em cũng cùng cô bạn gái mới quen ra dòng sông này dành chút thời giờ ngắm nhìn đất trời dõi theo những cánh cò bay về phương Nam về hướng quê hương Bình Định của anh cô bạn em cứ gặng hỏi mãi nhưng em chưa trả lời vì sao em lại thường ra đây vào mỗi buổi chiều ngồi lặng thinh không nói hãy để tâm hồn tao vắng lặng đến một thời gian nào đó mà nỗi nhớ thôi dây rớt trong lòng Tao sẽ nói cho mày biết Em trả lời cô bạn như vậy Một cô gái ra bờ sông Ngồi một mình trong chiều vắng Kể cũng lạ phải không anh Nhìn dòng sông hiền hòa trôi xuôi Lắng nghe sự bình yên trong lòng Là những phút giây em trở lại cùng anh Nơi mảnh đất đắc đoa Mỗi đời người sẽ có nhiều kỷ niệm Và về một kỷ niệm đêm đông mưa lạnh Giữa rừng Tây Nguyên Nhưng anh ơi Mùa đông sẽ chẳng thể quay về Chỉ còn chút sương mờ Trong mắt người lính trẻ Thăm thẳm chiều Trong mỗi bước em đi Mãi là kỷ niệm không thể phai mờ Là động lực thúc đẩy em Bước tiếp trên đường đời Dõi theo bước chân người lính Trinh sát của đời em Em đi Gió cứ thổi bờ sông mờ mịt cát Thiêm thiếp một màu Lơ lửng trái xoan non anh ơi, nữ giới của chúng em khi yêu đến độ đằm sâu dù dù nén thế nào mà ở bên trong vẫn cứ trào dâng mãnh liệt, vừa e dè vừa táo bạo, một thoáng gương mặt anh hiện lên bất chợt, vừa gần gũi vừa xa xôi, một cảm giác nhói đau bất lực trước những khắc nghiệt của chiến tranh, trước những hoàn cảnh của những người lính tuổi chưa đến đôi mươi, như anh và em có những biến bờ Biết là hạnh phúc, nhưng biết bao giờ. Thương cho anh cùng bao đồng đội đã nặng hai vai chuyện nước non khi tuổi còn quá trẻ, mọi ước mơ chưa thành, cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Là con gái, chúng em ít có khả năng thoát khỏi những ký ức, vì em luôn nặng lòng với những kỷ niệm đẹp đẽ của chính mình. Đêm ấy, giữa rừng đắc đoa đầy trăng sao, Buồn tinh tú trên trời đang nhấp nháy, đang lên tiếng để đánh động hai trái tim, đang hồi bay bổng phiêu lãng. Bờ vai anh, nơi em nương thân chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vốn là chốn êm đềm và ấm áp nhất mà em được tận hưởng. Nam nữ thanh niên ở thành phố này, tối tối cùng lai nhau trên chiếc xe đạp, đi vòng quanh thành phố, ghé những quán chè dọc bờ sông Hàm. Nơi em dạo bước đi qua. Vào các giảm chiếu phim. Nơi em đi qua. Không dám nhìn họ. Vì em thiếu mắt anh. Họ nhìn nhau say đắm. Họ yêu nhau qua đôi mắt. Như em đã từng yêu đôi mắt anh. Như yêu những chân trời. Chưa bao giờ được tới. Yêu đôi mắt anh. Như yêu nẻo đường đời. cay đắng. Bất chợt. Em dùng mình. Nghĩ tới giờ này. Anh và các đồng đội anh đang ở đâu, ở một nơi nào đó trên đất Campuchia, lành ít, giữ nhiều. Những gương mặt hốc hát vì thiếu ngủ, da xanh sao vì sốt rét, gương mặt ưu sầu, lo lắng vì ngày mai chẳng biết đánh ở đâu. Ở quốc Việt Nam, nơi có những người mẹ nhớ mong con từng đêm, nơi có những người vợ mòn mỏi ngóng chờ chồng, Nơi có những người yêu úp mặt khóc khi hoàng hôn về, đêm xuống, là tất cả phải không anh? Ngày mai, chúng em được đưa vào viện 17 để phục vụ anh em thương binh từ chiến trường ca chuyển về. Đọc đến đây, thì bỗng nhiên xe dừng lại. Tôi nhanh chân nhảy xuống xe, nhét vội lá thư vào túi áo, vì thấy phía trước bắn pháo hiệu gặp địch, súng nổ gian một hồi, rồi rứt. Toàn bộ sư đoàn án ngữ ở các ngã ba đường tiếp giáp với đường 19 ban pháo minh phải trinh soát sư đoàn lên kế hoạch bố trí các trận địa pháo nhằm có thể khống chế các vị trí đóng quân của các đơn vị trong tầm pháo của ta. Anh em trinh sát nhận thêm địa bàn của Bulgari 60 ly rác, của Mỹ là 64 li giác mới toanh, để có thể hoạt động vào ban đêm. Khoảng 7 giờ... Sở chỉ huy tiền phương quân khu lệnh cho sư đoàn lên đường vì phía trước đã có một bộ phận đặc công chiếm bờ đông của sông Seripok và đơn vị phải lên đường hành quân ngay trong đêm. Trên chiếc xe tăng thứ hai của đội hình, tôi cùng trưởng ban trinh sát sư đoàn và trung đoàn 95 luôn phải theo dõi liên tục trên bản đồ. Quốc lộ 19 đoạn này rất nhiều giao lộ, tốc độ xe đi tương đối chậm. Bộ phận pháo binh của sư đoàn, một phân đội xe tăng và trung đoàn 29 đi cuối đội hình. Bộ binh trên xe được quyền bắn những vị trí mà ta nghi có địch. Ta tấn công với mục đích hỗ trợ cho đơn vị đặc công đã đánh và vượt sông Seripok chờ bộ binh lên. Nhìn trên bản đồ, con sông này dài trên 400 km, trong đó phần chảy qua Campuchia gần một nửa chiều dài của nó, xuất phát từ Đắk Lắk của Việt Nam. Gần Buôn Đôn, chảy qua hai tỉnh, Ratanakiri và Stumcheng, rồi nhập vào dòng sông Mê Công ở gần thị xã Stumcheng. Tại đây, nó chia thành ba nhánh nhỏ là Tông Lê Công, Tông Lê Sáp và Seripoc. Khi chảy về Việt Nam ở địa phận tỉnh Gia Lai, nó được mang tên là Kron Anna, Kron No, sông Mẹ và sông Cha, và nhánh sông Ia Hơ Leo. Nó còn có tên nữa là Sông Đác Lông. Thời kỳ này, bộ đội ta hành quân liên tục không ngủ, nên chuyện thay đổi bậc thê đội trong hành quân là hiển nhiên, tránh sự căng thẳng cho bộ đội. Xe vẫn chạy trong làn bụi khói mù đất đỏ vùng đông bắc Campuchia. Khoảng nửa đêm, đội hình dừng lại và nghỉ giải lao. Toàn bộ xe tắt đèn, bộ binh triển khai cách đường từ 50 đến 100 m Chiều dài của đội hình sư đoàn khoảng 5 km. Cũng may, trong xe tăng, chúng tôi cũng tranh thủ chợp mắt đôi chút vì nhiệm vụ đã có trưởng ban trinh sát lo liệu. Tôi ngồi dựa lưng vào thành xe tăng và ngủ ngon lành. Tội cho anh pháo thủ phải leo lên tháp pháo để có không gian rộng cho anh em ngủ. Cửa sau xe được mở ra cho thoáng. Khi anh trưởng ban trinh sát sư đoàn gọi tôi dậy, Để chuẩn bị xác định một tọa độ thì đội hình hành quân đã đi được gần một tiếng mà tôi cũng không hay biết. Tại điểm giao lộ này có một con đường trên bản đồ nhưng vì lâu ngày post không dùng nên cỏ đã phủ kín không còn thấy nữa. Bốn anh em trinh sát chúng tôi phải lặn lội trong đêm đen để tìm ra con đường. Và cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy vị trí này sẽ là căn cứ của Trung đoàn 572 pháo binh chiến dịch. Và trung đoàn 29, đội hình vẫn hành tiến. Tảng sáng, chúng tôi cách bờ sông chừng 5 km và đội hình dừng lại. Trung đoàn 95 cho hai tiểu đoàn chốt giữ một con đường nhỏ đi ra hướng bờ sông Tông Lê Sáp và đưa toàn bộ đội hình tăng và xe vào ẩn nấp trên trục lộ đó. Khoảng 9-10 giờ sáng, theo anh em đặc công báo về, thì địch nơi đây chưa rút kịp. Vẫn còn một số lượng lớn ẩn vào các phung nhỏ dọc bờ sông. Tư lệnh sư đoàn sử dụng 15 trinh sát sư đoàn và 10 trinh sát trung đoàn 95 dưới sự chỉ huy của trưởng ban trinh sát sư đoàn bằng mọi giá phải tiếp cận bờ sông trong ngày hôm nay để bắt liên lạc với anh em đặc công đang ở một vị trí phía bên kia bờ sông, chờ iểm trợ bộ binh vượt sông vào đêm nay, không vượt ngày để tạo sự bất ngờ cho địch. Tư lệnh đích thân giao nhiệm vụ và nhắc lại ba lần là hạn chế tối đa việc chạm địch, nhiệm vụ chính là bắt nghiên lạc và qua đánh giá của anh em 198 ta sẽ vượt sông đoạn nào là hợp lý nhất vì không thể vượt sông đoạn đường 19 cắt ngang qua sông được. Thấy giày của anh em tả tơi, hoác mồm khi đi nghe lạch bạch như vịt, ông điện cho chủ nhiệm hậu cần quyết định cấp giày đen Mỹ cho anh em. Tôi nhận chiếc to nhất, 8R, dân biển mà. Đang là mùa khô, rừng đang thay lá, nhìn khắp nơi là một màu vàng của lá úa và màu đỏ của lá non đang đâm ra mạnh mẽ. Địa hình ở đây bằng phẳng, không như bung lung. Mức độ che phủ cũng thấp, nên việc đi xuyên qua các cánh rừng cũng dễ hơn. Xác định, điểm gặp nhau xong, chúng tôi cắt đường về sông sư r trong một trạng thái cảnh giác cao. Được hơn 30 phút, chúng tôi gặp một nhóm dân chúng, toàn là người già, đàn bà và con nít, đang ở trong một phun nhỏ. Nhìn những tấm thân gầy còm, thiếu ăn, như ma đói, chúng tôi cũng chạy lòng. Và đây là cảnh đầu tiên và ấn tượng nhất của chúng tôi về đất nước của anh Pốt. Đội hình lặng lẽ bò qua những khe suối còn một ít nước, với những sợi dây mây dài hàng 50 đến 60 m Mọc hai bên bờ um tùm Quả là gian nam Một đoạn nữa Chúng tôi gặp một đám lính pốt Trong một khu có nhiều cây gai oro Như anh em ta thường gọi Và những thân cây ngành ngành Có những cây gai dài đến 15cm Đâm ra tua tủa khắp thân cây Không anh nào Không bị nó đông khoảng 5-7 lần Chúng không đông lắm Chỉ trên dưới 20 tên Cả nam lẫn nữ Và có hai cặp đang làm cái việc kia Trong một khu trống sát ghép bờ suối Anh em ngỡ người Nếu không có lệnh của sư đoàn Thì chúng tôi đã lượm gọn đám này rồi Lại bò vòng qua các bụi cây đầy gai Nín lặng đến nghẹt thở Càng ra gần bờ sông Rừng càng dày đặc kín mít Ánh nắng cũng không thể xuyên qua được Các tán lá cây rừng Bờ sông hiện ra Lòng sông khoảng 100 m Lững lờ bình lặng trôi Chúng tôi men theo bờ sông để cố gắng nhận ra vị trí ẩn của anh em 198. Bỏ men theo bờ sông, tôi nhặt được hai mẫu thuốc tam đảo, thuốc thơm miền Bắc, mắt không ngừng theo dõi phía bên kia bờ sông. Bỗng chúng tôi phát hiện ra ba vị trí có ám hiệu ở ba đoạn khác nhau. Anh em dùng cờ đỏ phất lên hạ xuống ba lần, và chúng tôi nhận đúng ám hiệu cũng trả lời bằng màu trắng. Anh em đáp nhận đúng tín hiệu. Chúng tôi áp sát dọc bờ sông báo về sư đoàn vị trí cũng như tình hình trên đường đi. Lệnh của sư đoàn đi dọc bờ sông xác định vị trí thuận lợi nhất để chọn vượt sông không để địch phát hiện cứ 15 phút báo cáo tình hình bằng mật khẩu trên máy thổi vào máy. Anh em thống nhất chọn vị trí cách 200 m về phía bắc đường 19 vì khu này bằng phẳng rừng thưa hơn. Khoảng 4 giờ chiều Chúng tôi nhận điện không cần trả lời là có một bộ phận của Trung đoàn 95 đang tiếp cận mục tiêu chúng tôi đang ẩn để chuẩn bị cho Trung đoàn 95 vượt sông đầu tiên vào sầm tối. Bộ phận này do Thủ trưởng Trần In Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 phụ trách, gồm công binh của sư đoàn và quân khu đi khảo sát địa hình. Qua tiếp cận với anh em, tôi được biết anh em 198 sẽ án ngữ bờ bên kia, Trinh sát các đơn vị sẽ qua sông trước, chuẩn bị địa hình. Khi qua sông xong, tiếp cận các mục tiêu ngay, không để dồn quân tại bờ sông. Nếu có tình huống bất lợi, quân khu sử dụng tối đa tiềm lực của pháo binh chiến dịch, yểm trợ vượt sông. Trời tối dần, tất cả chuẩn bị vào vị trí. Tôi bỏ hết quân tư trang đạn lẻ vào một cái túi nhựa Trung Quốc màu xanh lá cây, buộc chặt không để nước vào. Bao nhiêu lần bơi qua sông trong cuộc đời, nhưng lần này trong lòng thấy nao nao. Một dòng sông chảy trong nỗi nhớ, một nỗi nhớ chảy về dòng sông, một dòng sông trong tim anh, một dòng sông rực cháy trong tim em. Một dòng sông còn nguyên vẻ hoang sơ, với những gì nó vốn có, dòng chảy nhẹ nhàng, trầm lặng, không vội vàng, hai bên bờ rừng xanh bao phủ. Đêm xuống chỉ còn một khoảng trống, xen giữa hai bìa rừng với muôn vàn tinh tú lấp lánh. Trời mùa khô, những con gió từ mặt sông đưa lên nhẹ nhẹ, thoang thoảng mùi của núi rừng. Trời sập tối, chúng tôi đã thấy những cái đầu nhấp nhô của anh em 1980 bơi qua dòng sông, những chấm đen trôi trên mặt nước xuôi theo dòng sông. Năm anh em vượt sông sang bờ bên này, những con người tròn chạm và chắc nịch, mang sức sống của vùng Trung Du Bắc Bộ chúng tôi đón anh em và trao đổi nhanh với nhau về tình hình địch trong hai ngày qua địch đang có một sự hoảng loạn chạy từng nhóm nhỏ vì đây là những đơn vị địa phương còn lực lượng chính quy của chúng vẫn chưa có dấu hiệu gì chúng lùi sâu vào trong nội địa chúng ta tiến hành nhanh quá chúng chưa kịp chuẩn bị đó là lý do mà sau này khi giải phóng Stung Chang xong Chúng tôi còn phải ngược dòng Tông Lê Con về Siêm Pang, vòng về Von Sai và Bung Lung để hỗ trợ cho anh em 309 hành quân truy quét. Vị trí vượt sông được xác định lần cuối cùng theo gợi ý của 198 và tiểu đoàn 32 trinh sát của quân khu. Bộ phận trinh sát báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn và lệnh di chuyển quân bắt đầu ở ngoài lộ 19 pháo binh chiến dịch bắn cấp tập phía bên kia bờ sông dọn đường cho bộ binh tiến về tiếp cận và chuẩn bị vượt sông công binh 280 của quân khu tiếp cận vị trí vượt sông đầu tiên chở theo các thiết bị vượt sông tôi không còn đủ thời gian để xem đó là cái gì đội hình trinh sát chúng tôi vượt sông đầu tiên dưới làn đạn 130 ly bắn qua bên kia sông ba lô được cột sẵn kỹ lưỡng tung aka để lên phía trên ba lô và mặc đồ ngắn vượt sông. Những chấm đen nổi lềnh bềnh giữa dòng nước tiến về bờ bên kia. Nhìn trên bờ thấy dòng nước chảy lững lờ, nhưng khi bơi ra đến giữa dòng mới thấy sức chảy xiết của nó. Vì chúng tôi bơi xuôi theo dòng nước nên độ lệch giữa hai điểm gần 500m. Tùy theo khả năng của mỗi người khi bơi Chúng tôi chia thành 3 nhóm để chuẩn bị đón anh em trung đoàn 95 vượt sông đầu tiên. Công binh dùng 2 phương tiện là phao bơi 3 người và cả xà lan gắn máy nổ. Nhóm chúng tôi đón anh em D1E95 qua sông bằng phao bơi cao su. Mỗi chuyến 3 người gồm một anh trèo lái của một công binh và hai bộ binh. Đội hình cứ thế mà vượt sông. Phía trên kia cách chúng tôi chừng 100 m Nơi có một cái thác nhỏ, nghe tiếng máy nổ của phà xà lan đưa anh em qua sông, cùng với tiếng pháo không ngớt trên đầu, phá tan sự im lặng của núi rừng giữa đêm khuya thanh vắng. Khoảng 1-2 giờ sáng thì toàn bộ tiểu đoàn 1 vượt sông hoàn thành và ém quân cách đường 19 khoảng 100 m rất gần tầm đạn rơi, không có bất cứ tiếng động tĩnh nào của bốt cả. Đội hình tiểu đoàn 1 vào vị trí xong, tôi tranh thủ về phía sau, nơi đóng tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 1 tranh thủ chợp mắt. Vì lúc này tôi đã đuối không thể thức được nữa, tiết trời mát mẻ, nhờ gió của dòng sông và hơi nước bốc lên, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tảng sáng, chúng tôi được tiếng pháo chiến dịch đánh thức dậy, dù chỉ ngủ được vài giờ nhưng cũng quý vô cùng, người tươi tỉnh lại. Hơn nữa, trong trạng thái không có gì căng thẳng nên anh em cũng tỉnh táo đôi phần. Tôi bỏ ra mép sông để rửa mặt, loáng quãng thế nào lại trượt chân xuống mép sông, chưa kịp phản ứng thì nước đã cuốn trôi ra khỏi bờ. Tôi vùng vẫy cố bơi vào bờ nhưng vô hiệu vì với vận tốc nước chảy nhanh như vậy buộc ta phải bơi xuôi theo dòng và lựa thế để tiến dần vào bờ. Khi trôi qua C3G1, có một anh lính nhanh trí ném cho tôi sợi dây thừng to tướng, tôi chụp được và cố bơi vào bờ. Trong lúc chờ anh em 198 từ phía bên kia, các chúng tôi khoảng 10 km báo cáo tình hình địch, tôi ngồi cạnh bờ sông nhìn nó và nhớ về con sông quê nhà. Dòng sông ấy, nơi mẹ đã sinh ra con trong một đêm hè tháng 5 Cha đi biển không có nhà, mẹ tự mình trống xuồng qua bên này sông và con đã cất tiếng khóc chào đời nơi dòng sông ấy. Lớn lên, mẹ dẫn con ra sông giặt quần áo khi con chưa biết mặc quần, bò lổ mộm, đuổi theo những con còng biển nhỏ xíu để bắt nó nhưng có bắt được bao giờ đâu. Rồi những năm tháng, con theo mẹ đi bắt những con cua, con cá bóng trong hang. Dòng sông ấy đã nuôi con lớn khôn để có thể đi một mình bắt những con sò, con sam về bán. Mẹ đã tập con bơi bằng cách ôm thân cây chuối, hai chân đập ẩm ẩm. Nước da con đen sạm giống cha, giống mẹ. Là những gì còn sót lại của biển cả trên con người con. Dòng máu con có vị mặn cũng là nhờ vị mặn của dòng sông ấy. Đôi mắt con long lanh giống như ánh trăng in hình trên dòng sông Những đêm trăng dòng Có sóng gợn lăng tăn Rồi một ngày Con thi đậu vào trường Cường Để Ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình Định ngày ấy Con xa mẹ Xa dòng sông Với bao nhiêu nỗi nhớ Buổi chiều đi học về Con cũng ghé ngang qua đường Nguyễn Huệ Quy Nhơn để tìm thấy biển Đất nước thống nhất Con cũng hoàn thành chương trình phổ thông trở lại quê nhà sau 7 năm xa cách. chừng ấy năm mang nỗi nhớ dòng sông. Và chính nơi này con gặp một người con gái. Người con gái ấy làm chung với mình một bờ ruộng muối, cũng có một thời phải vào cam ranh sinh sống do chiến tranh. Sau ngày giải phóng trở lại quê nhà, con biết mẹ rất thương người con gái ấy. Và mẹ cũng mơ một ngày là con dâu của mẹ. Khi con đi rồi, mẹ vẫn thường kể cho câu ấy nghe về quãng đời nghiên thiếu của con, những lúc gia đình cùng làm chung, nhìn đôi mắt mẹ và của người ta, con hiểu tất cả. Giờ đây, trước mặt con cũng là một dòng sông, nhưng nó không hiền hòa như dòng sông quê mình, mẹ ạ. Dưới sự lưỡng lở kia là những gì ốt hận của cả một dân tộc đang đứng bên bờ vực của sự diệt chủng, còn rất sợ. Hôm nay, ngày mai, cũng ở dòng sông này. Bước chân thoan thoát của trưởng ban trinh sát sư đoàn đi nhanh về hướng tôi đã cắt ngang dòng hồi tưởng về một dòng sông. Toàn đội hình tấn công ra đường 19, tiến công về stung Stungcheng nơi có bộ tư lệnh quân khu Đông Bắc của POP. Khi ra đến giáp đường 19, anh Thảo, trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, đạp phải mình KP2 của địch và hy sinh. Mặt đường 19 chỗ này khá rộng và nhẫn. Chúng tôi cùng đại đội 3, tiểu đoàn 1 đi trước đội hình. Về Phung Sretachan, cách đó chừng 5 km,